Trong tiên mộ trăm xương khô đang khiên tán thiên đồng quang to lớn chậm rãi bay ra. Cổ Nguyệt Thánh tử gầm lên. Khốn kiếm là của ta. Nhưng ủy vật quá nhiều trăm vạn ủy vật vây quanh, đám người cổ Nguyệt Thánh tử mang tới giờ chỉ có thể tự bảo vệ mình. Liếc mắt nhìn ủy vật vô cùng vô tận căn bản không biết khi nào mới kết thúc. Cốt lông xoay quanh. Bạn ủi chen chúc tới tán thiên đồng quan nhanh chóng bị nâng đi hướng ngọn núi cách Diêm Xuyên không xa. Lúc này Diêm Xuyên mới phát hiện trên đỉnh núi có một người đàn ông áo đen đứng áo đen theo mây mù. Quả nhiên là Phụng Mơ Dương, phong thủy trận mạnh đến mức này. Mắt Diêm Xuyên lón tia sáng, nhưng rất nhanh. Diêm Xuyên lại nhìn hướng cô gái áo trắng đứng trên thanh loan kéo xe phía xa. Diêm Xuyên nhíu chặt mày, hiện tại hắn không thể ra được. Ở dưới đất còn đỡ. Một khi trồi lên thì sẽ đối mặt trăm vạn ửa quái. Như là lạc trời khiến Diêm Xuyên không thể trở về. Khốn kiếp, khốn kiếp. Phía xa cổ Nguyệt Thánh tự đánh một đấm nổ nát một cốt long. Nhưng lại có ba con cốt long vây lên cổ Nguyệt Thánh tử không cách nào tránh thoát, mặt gã cực kỳ khó xem. Trên đỉnh núi, Phụ Mơ Dương cười nhạt. Phụ Mơ Dương cảm thán nói, Tán Thiên Đồng Quang, rốt cuộc ta đã tìm được nó. Tán Thiên Đồng Quang chậm rãi đưa tới, xung quanh đen kịch đảo Điên Âm Dương. Nơi này chính là thiên hạ của Phụ Mơ Dương Tại đây gã là chúa tể Đang lúc Phụ Mơ Dương vừa lòng nhìn Phụ Mơ Dương ngày càng gần Âm um, Mây đen che trời bỗng phát ra tiếng nổ điếc tai Két két két két Mây đen dày đặc trong khoảnh khắc xuất hiện nhiều khe hở Từng luồn sáng vàng chiếu xuyên khe hở Âm um, Chỗ tiên mộ đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn Mây đen bị lực lượng cường đại đánh ra cái hố to. Trong hố to ánh sáng vàng bắn thẳng xuống cực kỳ chói lọi. Xuyên qua cái hố có thể thấy mặt trời to lớn trong mây đen. Ngưng tụ lại ánh nắng như cái cột to lớn từ cái hố mây đen bắn xuống. Ánh sáng bắn qua đâu là quỷ vật thống khổ chạy tứ tán. Một cột ánh sáng mặt trời phá tan mây đen. Cổ Nguyệt Thánh tử vẽ mặt vui sướng kêu lên. Phụ thân. Âm ầm. Trong cột sáng vàng chậm rãi bay xuống một bóng người mặc đạo bào vàng. Người đàn ông mặc đạo bào toàn thân ánh vàng rực rỡ. Trên lưng có một cái vòng to lớn. Giống như mặt trời ở sau gáy gã. Công đức viên luôn, này là công đức pháp tướng. Một phân thân sao. Diem xuyên sắc mặt hơi biến đổi. Lại nhìn kỹ thì người đàn ông mặc đạo bào cho cảm giác như hư như thực. Hơn nữa không thấy rõ mặt mày, chỉ có huy nghiêm to lớn. Người đàn ông mặc đạo bào xuất hiện, khí thế khủng bố phát ra. Két két két két. Khí thế cường đại khiến vô số hủy vật kinh khủng quỳ lạy, như là sợ hãi cường giả phát ra khí thế kia. Dù cách rất xa nhưng Diêm Xuyên cũng trầm sắc mặt. Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Khí thế này gần như bằng với trầm ở kiếp trước. Người đàn ông mặc đạo bào đi qua đâu là khủy vật lùi tới đo. Trên xe thanh loan, cô gái áo trắng hơi hành lễ. Kính chào mạo nhật đạo quân. Người đàn ông mặc đạo bào nhìn hướng xe thanh loan. Mạo nhật đạo quân thản nhiên nói. Thì ra là nha đầu nhà ngươi, sao lại đến phương đông của ta? Cô gái áo trắng bình tĩnh nói. Ta thôi diễn nơi đây có vật ta cần nên đến tranh thủ. Mão Nhật đạo quân nghi hoặc hỏi. “A! Cô gái áo trắng nói. Chắc còn ở bên dưới, một vòng tròn. Cô gái áo trắng nói rồi vuông tay, vòng tròn trong suốt trăm trường dưới hang động bỗng bay ra. Vòng tròn cực kỳ trong suốt nhưng bên trong có từng con rồng nhỏ như khí lưu trắng vòng quanh. Mão Nhật đạo quân hỏi Đây là vật gì? Cô gái áo trắng nhẹ giọng nói Diễn thiên bàn chỉ có ở trong tay chúng ta mới hữu dụng. Mão Nhật đạo quân tu tiết âm đức nên đương nhiên không dùng được. Cổ Nguyệt Thánh tử quát Dùng không được Dù không dùng được cũng không thể cho ngươi. Mạo nhật đạo quân lạnh lùng quát. Câm miệng lại. Cổ Nguyệt Thánh tử kinh ngạc lắp bắp. Phụ. Phụ thân. Mão nhật đạo quân nhìn bốn phía. Thấy tán thiên đồng quang phía xa. Phụ mơ dương mặc áo đen bây giờ nóng nảy như lửa đốt. Mấy vạn quỷ quái xong hướng tán thiên đồng quang. Xung quanh dơ. Thế. Quy Âm khí đột nhiên gia tăng gấp trăm lần Âm khí cuồn cuộn như hình thành một hố gian bên dưới tán thiên đồng quang Muốn kéo nó vào hố đen Mở cửa âm phủ hờ Pháp tướng bảo nhật đạo quân đạp xuống đất Âm ầm Dường như mặt trời bên trên bị lực lượng vô cùng kéo xuống Bị pháp tướng bảo nhật đạo quân đánh vào lòng đất Âm! Lấy dưới chân pháp tướng bảo nhật đạo quân làm trung tâm, mặt đất biến đỏ rực. Rào rào rào! Mặt đất ban đầu biến thành dung nham cuồn cuộn, một dung nham trì to lớn sinh ra. Dung nham đi qua đâu là quỷ vật thống khổ bị tiêu diệt thành cho bụi. Dung nham điên cuồng mở rộng trong nháy mắt đã tới chỗ tán thiên đồng quang. Chỗ Tán Thiên Đồng Quang, ban đầu cửa âm phủ toát ra âm khí vô cùng bị khí chí dương xong hủy. a Hủi hủi hủi! Rai rai! Hủy vật khóc la, toàn bộ bị đốt cháy. Pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân Cường Đại chỉ đạt một cước đã dập nát tính toán cảo Phụng Mơ Dương. Không! Phụ Mơ Dương lòng nóng như lửa đốt, nhào hướng Tán Thiên Đồng Quang. Pháp tướng Mão Nhật Đạo quân hừ lạnh. Hừ, rai. Trong dung nham bỗng có một hỏa diễm long gầm rống vọt ra, mạnh đụng hướng Phụ Mơ Dương. Âm. Uhm. Dù Phụ Mơ Dương có thuộc phong thủy cường đại nhưng tu vi kém xa Mão Nhật Đạo quân. Hỏa long đụng chạm đánh bay Phụ Mơ Dương đập hướng một ngọn núi to. Âm. Uhm. Núi to nguy nga sụp đổ, Phụ Mơ Dương bị chôn sống. Âm. Uhm. Đá vụn bay đầy, đá núi lăn bùm bùm chết mắt chôn vùi Phụ Mơ Dương. Phụt! Phụ Mơ Dương phun ra ngụm máu. Mão Nhật Đạo Quân, nhân vật đỉnh thiên hạ, dù chỉ là pháp tướng phân thân thì uy lực vẫn cực mạnh. Thuật phong thủy của Phụ Mơ Dương tuy cũng cường nhưng ở trước lực lượng tuyệt đối thì không thể phản kháng. Một ngụm máu phun ra, Phụ Mơ Dương nhìn đá núi cuồng cuộn lăng cười khổ. Tán thiên đồng quang Chỉ kém một chút Kém một chút xíu Bên ngoài dung nhăm cùng Cũng tiếp tục lan tràn bốn phía Sang bằng đoạn sơn nơi Phụng mơ dương ở Dương khí tận trời Phụng mơ dương không chỗ để trốn Dù sao không thể mở ra cửa âm phủ Trong chiếc dương khí Cách không xa Diêm xuyên hiếp mắt Hiếp một hơi lạng xuống mặt đất Đá phụng bay đầy Phụ Mơ Dương cảm nhận được khí nóng cuồng cụm phía xa truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 2 chương 103 cố Phụ Mơ Dương P Hùng Mơ Dương chua sóc nói Mão Nhật đạo quân muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Phụ Mơ Dương chống người Đang chuẩn bị phá tan đá phụng bay lên trời chạy trốn Dù sát suốt rất nhỏ nhưng gã phải thử một lần Vèo Bỗng một nhánh cây cuốn lấy phụ mơ dương A Phụ mơ dương kinh ngạc Vèo Phụ mơ dương bị kéo vào lòng đất Phụ mơ dương kinh ngạc nhìn người trước mặt Chính là Diêm Xuyên Là ngươi Phụ mơ dương kinh ngạc nói Độn thổ phù Ngươi có độn thổ phù Diêm Xuyên nói Chỗ này không phải là nơi nói chuyện Diêm Xuyên nói xong ánh sáng động thổ phù bao phủ hai người chạy đi xa Diêm Xuyên định đi chợt biểu tình hơi đổi Vèo Phía không xa Đồng Thi mới nảy bị nhánh cây trói cũng bị kéo lại đây Âm um. Đồng Thi bị một cước đá ra ngoài Diêm xuyên dẫn theo Phụng Mơ Dương trọng thương nhanh chóng chạy đi xa. Phía sau họ là sóng nhiệt cuồng cuộn tốc độ của hai người tăng nhanh. Âm âm. Chớp mắt chỗ ban đầu chôn sống Phụng Mơ Dương bị dung nhăm nung chảy. Rai. Đồng thi bay ra khỏi dung nhăm, thống khổ giảy du, rất nhanh bị đốt chết. Phía xa cổ Nguyệt Thánh tử hừ lạnh. Hờ. Cổ Nguyệt Thánh Tử cho rằng đồng thi là Phụng Mơ Dương. Phụ Mơ Dương đã chết. Cổ Nguyệt Thánh Tử vung tay tán thiên đồng quang ở phía xa mau chóng bay tới. Cổ Nguyệt Thánh Tử nghiêm túc nói. Phụ thân, ầm, nắp quang tài bị mở ra, lộ sát bạc hổ to lớn bên trong. Mão Nhật đạo quân kiểm tra một lát, vung tay áo. Sát bạch hộ bị đốt cháy, chết mắt thành trò bụi. Cổ Nguyệt Thánh tử nhớ mày nói. Chỉ có một cái xác. Bảo Nhật Đạo Quân Thẳng Nhiên nói. Đây là xác ướp cổ cải qua vô tận năm tháng, thi thể sớm phong hóa. Nhưng quan tài này không tệ, ngươi giữ lại đi. Cổ Nguyệt Thánh tử cung kính nói. Vâng tạ ơn phụ thân. Cổ Nguyệt Thánh Tử liếc diễn thiên vàng vòng tròn trong suốt. Cổ Nguyệt Thánh Tử mong chờ hỏi. Phụ thân, diễn thiên vàng này người có thể? Mão Nhật Đạo Quân không nhìn Cổ Nguyệt Thánh Tử, xoay hướng cô gái áo trắng đứng trên thanh loan kéo xe. Mão Nhật Đạo Quân thẳng nhiên nói. Nha đầu, ngươi mang diễn thiên vàng này về đi. Cổ Nguyệt Thánh Tử ngạc nhiên hỏi. Phụ, phụ thân, mạo nhật đạo quân lạnh nhạc liết cổ nguyệt thánh tử, phớt lờ gã. Cô gái áo trắng nghiêm túc nói, đa tạ mạo nhật đạo quân. Cô gái áo trắng ấm ngón tay, một luồng sáng trắng vắng hướng diễn thiên vàng. Diễn thiên vàng chậm rãi xoay tròn. Không khí xuất quanh xuất hiện nết gấp. Diễn thiên vàng thu nhỏ lại biến thành to cỡ bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của cô gái áo trắng. Cô gái áo trắng nghiêm túc nói, Mão Nhật đạo quân, lần này đa tạ ta xin cáo từ trước. Mão Nhật đạo quân gật đầu, nói, U, V, W, W, M, Ông, Ông, Hai con thanh loan hú dài kéo xe nhanh chóng vọt hướng phương Bắc. Chớp mắt biến mất. Mây đen trên trời gần như chậm rãi tán đi. Đại trạng của phụ mơ dương hoàn toàn bị phá. Trên mặt đất dung nham cuồn cuộn ánh lửa tận trời. Cổ Nguyệt Thánh Tử vẫn là không cam lòng hỏi. Phụ thân tại sao tặng cho nàng? Bảo Nhật Đạo quân thản nhiên nói. Ta làm việc không cần ngư dạy. Cổ Nguyệt Thánh Tử lên tiếng. Vâng, Mão Nhật Đạo Quân lại nói. Lần này Phong Yêu Sơn Mạch ngươi khiến ta rất thất vọng. Cổ Nguyệt Thánh tự sắc mặt khó xem nói. Vâng, Hài Nhi sẽ không ngừng cố gắng. Mão Nhật Đạo Quân thản nhiên nói. U, V, K, W, W, M. Không có chuyện gì thì đừng kinh động ta. Còn nữa. Phong thủy sư đó ta chỉ tổn thương hắn chứ hắn chưa chết. Cổ Nguyệt Thánh tự biến sắc mặt nói. “A Mão Nhật Đạo Quân nhìn mọi người xung quanh, không thèm để ý, nhìn mặt trời bên trên. Bùng! Mạo Nhật Đạo Quân phóng lên trời theo mặt trời, chết mắt không còn bóng dáng. Cột sáng mặt trời cũng biến mất. Cổ Nguyệt Thánh tử và đám thuộc hạ cung kính hướng đầu trời nói. Cung tiễn phụ thân Cung tiễn Mão Nhật Đạo Quân Mão Nhật Đạo Quân rời đi để lại mọi người biểu tình phức tạp Cổ Nguyệt Thánh Tử sắc mặt cực kỳ khó xem Vất vả lâu như vậy chỉ được đến câu đánh giá đó của phụ thân Một người đàn ông áo tím kêu lên Thánh Tử Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Tìm cho ta tìm ra phong thủy sư áo đen, sống phải thấy người, chết phải thấy sát. Tôn lệnh Diêm xuyên dẫn theo Phụng mơ dương trọng thương nhanh chống xuyên qua mặt đất. Tốc độ cực nhanh. Nhưng sau 3 canh giờ thì ánh sáng xung quanh yếu bớt nhiều. Diêm xuyên biết đây là vì lực lượng của độn thổ phù sắp tiêu hao hết. Nếu không phải có thêm một người thì còn chống đỡ được một đoạn thời gian Nhưng dù là vậy cũng đủ rồi Bùng Hai người vọt ra khỏi mặt đất Đây là dưới chân nối Phù Hai người dựa vào thân cây nghỉ ngơi Phụ mơ dương lật tay lấy ra một đan bình Đổ vài viên Nuốt xuống Diêm xuyên kiên nhẫn chờ Nhìn chân trời Diêm Xuyên khẽ thở dài. Lúc trước từ giọng điệu của Mão Nhật Đạo Quân nói với cô gái áo trắng thì Diêm Xuyên nhận ra gã tuyệt đối sẽ không khó xử cô gái áo trắng. Hiện tại đã qua mấy canh giờ, chân trời cùng cụm khói đặc, hiển nhiên hết thảy đã kết thúc. Lại lần nữa nhìn thấy chân nhu, dù không nói câu nào nhưng Diêm Xuyên thấy được nàng thì đã đủ rồi. Diêm Xuyên nhớ mày, ghê nhớ thời gian. Bốn năm sau, cự lộc thư viện, thiên thụ đại hội. Bốn năm sau cô gái áo trắng sẽ đi, Diêm Xuyên chắc chắn cũng đi. Quá giống, thật là giống y như đốt. Diêm Xuyên thậm chí nghi ngờ là chân nhu chuyển thế, bởi vì nhất định phải làm rõ ràng nguyên do. Vèo, phụ mơ dương ở một bên thở ra, tỉnh táo lại khỏi điều dưỡng. Phụ Mơ Dương nhìn Diêm Xuyên. Phụ Mơ Dương nghiêm túc nói. Không ngờ ta sẽ được ngươi cút, lần này, đa tạ. Diêm Xuyên hỏi. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Phụ Mơ Dương gật đầu, nói. Ta lập tức đi ngay, lần này đến phương đông đúng là có chuyện quan trọng cần làm. Đợi mọi chuyện làm xong ta sẽ cảm ơn ngươi đàng hoàng. Diêm xuyên nhớ mày nói. Gấp như vậy. Ngươi không tu dưỡng một chút sao? Phụ mơ dương nghiêm túc nói. Không cần, sau này còn gặp lại. Diêm xuyên gật đầu, nói. Được rồi. Phụ mơ dương nói xong nhấc chân lao ra xa, chớp mắt không còn bóng dáng. Diêm xuyên nhìn phụ mơ dương rời đi, mỉm cười. Phong Thủy Sư Quốc gia của Trẩm không thể thiếu Phong Thủy Sư, hiện tại Trẩm còn chưa đủ tiền cực nhưng rồi sẽ có một ngày đủ. Phụ Mơ Dương sao? Diêm Xuyên cười tủm tỉm nhìn Phụ Mơ Dương đi xa. Diêm Xuyên bò lên đỉnh một ngọn núi, nhìn bốn phía. Diêm Xuyên mau chóng nhận ra địa hình. Xem ra không đi sai đường, đúng là đến từ con đường này. Vèo, Diêm Xuyên nhất chân vắng ra xa. Mấy ngày sau, một thác nước to lớn chính là thác nước liên thông hướng hắc Long Đàm. Trong hồ dưới thác nước, Diêm Xuyên tắm rửa, bên cạnh có một con mèo con màu trắng thống khổ vẫy trong nước. Mèo con rất tức giận la lên. Ta ghét nước, ta ghét. Diêm Xuyên cười nói, ghét. Không nhìn xem thân hình của ngươi đi, toàn thân đầy máu, ta không tẩy giúp ngươi thì ngươi có thể như bây giờ không? Toàn thân đậm máu. Con mèo trắng nhỏ nhìn xuống bản thân. Nói nhanh chóng chui vào nước, sau đó bùm một tiếng vọc ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 104 Miu Miu M Eo con nhào hướng diêm xuyên. Ngươi, ngươi, ngươi dám tắm cùng bổn tiểu thư. Còn lộ liễu như vậy. Đồ lưu manh nhà ngươi ta liều mạng với ngươi. Mặt diêm xuyên cứng đơ. Lưu manh. Bóp bóp bóp bóp. Con mèo trắng nhỏ vọt tới trước mặt diêm xuyên quơ quào vuốt nhỏ cào người hắn. Nhưng vì mèo con nhỏ quá. Dù quá dị có thể nói chuyện nhưng lực lượng không thể rạch phá da của hắn Liều cào cào cào Mèo con không ngừng cào móng vuốt Diêm xuyên hưởng thụ nói Thật là thoải mái U, vinh, quy quy, mơ cào bên dưới Mèo con nóng nảy quát Á, nha nha nha Tức chết ta, tức chết ta Mặc dù mèo con nóng nảy nhưng bộ dạng rất đáng yêu. Dù cho tràn ngập sát khiếp, mèo con khiến người ta không giận được. Diêm xuyên cười nói. Được rồi, được rồi, ta là người, ngươi là yêu, có quan hệ gì? Mèo con tức giận hừ. Hừ, hừ. Diêm xuyên tò mò hỏi. Phải rồi, hôm đó tại sao ngươi ở trong quan tài, trong bụng con bạch hổ? Hôm đó, mèo con dường như đã quên mới nảy tức giận. Hôm đó có chuyện gì? Mèo con lắc đầu, nói. Ta không nhớ. Diêm xuyên ngạc nhiên. Không nhớ. Mèo con tức giận nói. Đương nhiên, sao ta nhớ được? Ta vừa mở mắt ra đã thấy tên lưu manh nhà ngươi. Diêm xuyên mặt cứng đờ. Lưu mạnh. Mèo con la lên. Ta thật sự không nhớ, chỉ nhớ một chút xíu, còn chuyện khác hình như không nhớ ra. Diêm xuyên cầm nín. Diêm xuyên nhớ mày nói. Vậy ngươi còn nhớ cắn ta một miếng tục thế gì đó không? Mèo con tò mò hỏi. Ta không biết nữa, khi đó chắc là phản xạ tự nhiên. Vậy tộc khế có tác dụng gì? Diêm xuyên té ngựa, mắt trợn trắng, không biết nên nói cái gì. Diêm xuyên hỏi. Phải rồi, ngươi có tên không? Mèo con trầm ngâm nói. Để ta nghĩ xem ta, hình như ta hơi nhớ lại, hình như tên là Miu Miu. Diêm xuyên gật gụ. Miu Miu. Quả nhiên là tên của con mèo con. Mèo con hầm hừ nói, Ta không phải mèo, ta là hổ, vạn thú chi vương ta là hổ, hổ. Diêm xuyên biểu tình không tin, hổ, nhà ngươi. Trên đầu mèo con ngay cả chữ vương của con cọp cũng không có. Mèo con gạo la, Ta chính là hổ, hẳn là hổ. Không phải ngươi quên hết rồi sao? Mèo con đắc ý nói, ta có nhớ Cái gì cũng quên nhưng ta chắc chắn không quên mình là cái gì ta là hổ Lão hổ to to to nhất Lão hổ to to to nhất Diêm xuyên nhìn con mèo đáng yêu to cỡ bàn tay Không biết có nên đã kích nó không Diêm xuyên tò mò hỏi Được rồi lão hổ Vậy tiểu chiên mạo trên đầu ngươi là cái gì Lúc tẩy thân thể sao không chịu lấy xuống. Cho ta xem đi. Mèo con la lên, biểu tình căng thẳng. Đây là bảo bối của ta, người đừng hồng. Diêm xuyên chỉ thuận miệng nói, sao có thể dành một cái nón của con mèo con. Diêm xuyên định nói cái gì thì bỗng nhiên nghiêm túc nói. Có người đến. Bùng. Diêm xuyên ôm mèo con ra khỏi mặt nước. Mèo con giật mình kêu lên A Lưu manh, định làm gì? Diêm xuyên quăng mèo con lên một khối đá lớn, nhanh chóng mặc xong đồ Bởi vì Diêm xuyên mặc y phục sau khối đá lớn nên người tới không phát hiện ra hắn Vèo! Một bóng người đáp xuống ven hồ sâu, chính là Đông Phương chính phái cách biệt đã mấy ngày Ai? Ai? Đông phương chính phái đứng bên hồ biểu tình tiếc nuối Đông phương chính phái khổ sở lầu đầu Bình an phù của ta Đông phương chính phái chật cảm giác có người quát hỏi Là ai? Diêm xuyên chậm rãi đi ra Ủa? Đông phương chính phái dụi mắt khó tin Đông phương chính phái lại gặp mặt Sao ngươi đến đây? Đông Phương chính phái giật mình kêu lên. Diêm huyên, ngươi không chết sao? Ngươi không chết? Tổ cha nó, như vậy mà ngươi còn sống được. Diêm xuyên cười hỏi. Ngươi hy vọng ta chết sao? Đông Phương chính phái lập tức chạy tới cười nói. Không, sao có thể, ngươi không chết thì tốt quá tốt. Đông Phương Chính Phái nhìn Diêm Xuyên như xem báo vật khiến hắn bước rước không yên. Bởi vì ở trong mắt Đông Phương Chính Phái thì Diêm Xuyên chính là bình an phủ. Chỉ cần hắn không chết. Bốn năm sau thiên nữ sẽ đem một bình an phù cho gã. Nếu như Diêm Xuyên chết bình an phủ thành không khí. Đông Phương Chính Phái vui vẻ cười nói. Ta biết ngay Diêm huynh hồng phúc tệ thiên, à ha ha. Diêm xuyên tò mò hỏi. Ta hỏi thay sao ngươi lại đây? Đông Phương chính phái nịnh nọc nói. Không phải hôm đó ngươi nói cho ta chỗ này sao? Ta đến xem thử, không ngờ ngươi thật sự ở đây quá tốt. Phải rồi ta có mang một bảo bối cho ngươi. Đông Phương Chính Phái nói rồi lật tay lấy ra một quyển sách nhỏ bằng thẻ tre. Đây là Đông Phương Chính Phái cười nói Ngươi không nhớ sao? Lúc đó cổ Nguyệt Thánh tự nói người tiến vào lĩnh vực của Chư Tiên đưa tặng cho một quyển công pháp địa cấp. Tìm thấy lối vào sẽ tặng một công pháp thiên cấp. Ngày hôm đó là ngươi tìm ra nên ta đòi nợ hắn cho ngươi cho ngươi đây. Diêm xuyên nhận lấy công pháp thiên cấp. Thương tâm quyết. Đông phương chính phái cười nói. Cổ nguyệt thánh tử này cũng thật keo kiệt mặc cả với hắn nửa ngày mới đưa cho quyển này. Dù thương tâm quyết là công pháp thiên cấp nhưng cần luyện thương mới được ta không luyện thương. Xem như ngươi có lời. Diêm xuyên vừa lòng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Đa Tạ. Đông Phương chính phái rất là vui vẻ nói Đừng khắc xáo chỉ cần trong 4 năm ngươi không chết là đủ rồi Hắc hắc Diêm suy nghĩ hoặc hỏi 4 năm không chết Đông Phương chính phái mặt dày như cái mo nói Không có việc gì không có việc gì Ý ta nói là Đông Phương chính phái ta làm người trượng nghĩa, bản thương tâm quyết này chính là chứng minh cho nhân tính của ta. Diêm xuyên hỏi, Cổ Nguyệt Thánh tử còn ở trong phong yêu sơn mạch sao? Đông Phương chính phái cảm thán nói, Hánh, sớm đi rồi. Nhưng thuộc hạ thì còn đang lục tìm phong thủy sư trong phong yêu sơn mạch. Lại treo một quyển công pháp thiên cấp làm giải thưởng. Đại chiêu thánh điện thật là giàu có. Diêm xuyên nheo mắt nói. Tìm phong thủy sư. Rõ ràng cổ Nguyệt thánh tử muốn tìm phụ mơ dương. Đông phương chính phái lắc đầu, nói. Đúng vậy. Không biết có tìm được chưa? Phù. Miu Miu nhảy lên và diêm xuyên. Đông phương chính phái giật nảy mình. Ủa? Mắt đông phương chính phái bỗng sáng lên. Đây là. Đông phương chính phái mắt sáng rỡ nói. Diêm xuyên, ngươi từ đâu tìm tới vậy? Tổ cha nó, có mèo con này thì sẽ hấp dẫn biết bao thiếu nữ con mèo đáng yêu quá. Miêu Miêu tức giận nói. Mèo bà nội ngươi. Đông phương chính phái mặt cứng đơ. A! Đông phương chính phái giật mình kêu lên. Mèo biết nói. Mèo con này biết nói chuyện. Miu Miu tức giận nói. Ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi là mèo. Đông phương chính phái mặt cứng ngắt. A! Diêm xuyên cười giải thích rằng. Thật ra Miu Miu là một con hổ. Nghe Diêm Xuyên giải thích miêu miêu bớt giận nhiều. Hổ, hổ. Đông Phương Chính phái chỉ vào miêu miêu, biểu tình như thấy huyền. Có con cọp nhỏ như vậy sao? To cỡ bàn tay, đây mà là lão hổ. Miêu miêu ngẫm đầu kiêu ngạo nói. Đồ đàn ông thu tục không kiến thức. Đông Phương Chính phái cơ mặt co rúm. A, đàn ông thu tụt Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 2 chương 105 trở về Tôm Giờ Y E môn, Xuyên giới thiệu Miu Miu, đây là Đông Phương Chính Phái Đông Phương Chính Phái nhìn mèo con, biểu tình nghiêm túc dùng thanh âm từ tính nói Miu Miu đúng không? Ngươi đã hiểu lầm ta kỳ thật con người ta giống như tên tuyệt đối là tiêu biểu của đàn ông trong thiên hạ. Hờ! Miêu Miêu ngẫm đầu, phớt lờ Đông Phương chính phái. Đông Phương chính phái mặt cứng ngắt nhưng da mặt gã khá dày, xoay sang nhìn Diêm Xuyên, nói. Diêm huyên, ngươi phải giúp đỡ ta. À! Đông Phương chính phái vội nói. Con mèo con này! Không, tiểu lão hổ này cực phẩm như vậy. Ngươi cho ta biết tìm ở đâu đi. Ta cũng muốn kiếm một con. Ngươi cũng muốn. Đông phương chính phái vô sĩ nói. Nhảm nhiếp có con mèo con, miêu miêu này trong tay là bằng hữu của phụ nữ toàn thi A-na-hạ. Diêm xuyên biểu tình quá dị cuối cùng lắc đầu, nói ấy trong phong yêu sơn mạch, ngươi muốn tìm thì phải từ từ. A không thể để người khác giành trước, Diêm Huynh, Đa Tạ. Đông Phương Chính phái sốt ruột chạy mất dạng. Diêm Xuyên nhìn Đông Phương Chính phái không còn bóng dáng, hắn không biết nên nói gì. Miêu Miêu nghi hoặc hỏi, "Diêm Xuyên, sao ngươi quen cái tên xấu xa như vậy?" Diêm xuyên mỉm cười không nói. Diêm xuyên tấm lấy miêu Miu, nói. Được rồi, sắp lặn xuống nước nữa, chú ý. Miu Miu vội la lên. Lại xuống nước. Ta không muốn, không mua. Diêm xuyên cười nói. Không phải ngươi có thể hô hấp bằng lỗ chân lông sao? Bên dưới có con đường, chúng ta đi ra phong yêu sơn mạc. Miu Miu lại la làng. Tại sao? Tại sao? Diêm xuyên giải thích rằng. Bởi vì ta tạm thời không muốn bị người khác trông thấy. Miu Miu sốt ruột nói. Ta không muốn, không muốn. Bùng. Diêm xuyên tấm Miu miêu nhảy xuống hồ. Ô ô ô ô. Miu, Miu bất mãn hầm hừ. Bên hắc long đàm. Ba ngàn cẩm y quân khoan chân ngồi, hoát quan, Lưu Cẩn biểu tình lo lắng. Lưu Cẩn lo lắng nói, Vương sẽ không sao đi. Lưu Cẩn chắc chắn nói, Chắc chắn không có gì, Vương sẽ không sao. Hai người kiên nhẫn chờ, Bùng, Một góc hồ bỗng có tiếng nước dao động. Một thanh âm non ớt tức giận nói, Đồ xấu xa ta ghét nước Ngươi còn mang ta đi trong nước lâu như vậy A a a a a Lưu cẩn vui mừng kêu lên Vương, là Vương Hoác quan cũng mừng rỡ Vương Ba ngàn tướng sĩ tỉnh táo lại Nhìn hướng diêm xuyên chậm rãi đi lên bờ Lưu cẩn vui mừng nói Vương, ngươi rốt cuộc trở lại Ngươi không có việc gì là tốt rồi Hóa quan hương phấn nói. Để nhất quân đoàn phục mệnh, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đám cẩm y quân rống lên. Vương, vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Diêm xuyên cười nói. Tốt, miêu miêu nghi hoặc nhìn đám người. Hóa quan hương phấn nói. Vương, chúng ta nhổ tan gốc nhật nguyệt minh, lây đi hết mọi thứ bên trong. Có 5.000 thượng phẩm linh Thạch còn có pháp bảo, vô số binh khí. Miêu miêu bỗng nhiên mắt sáng rỡ hỏi. Linh thạc? Linh thạc ở đâu? À! Hóa quang, lưu cẩn quá dị nhìn con mèo con diêm xuyên mang về. Biết nói chuyện. Mèo con mà biết nói chuyện. Thấy diêm xuyên gật đầu lưu cẩn mới triển khai không gian họa quyển. Trong họa quyển có nhiều linh thạch chất đống. Miu Miu kích động gào lên. A á á Đầu lắc tiểu chiên mạo trên đầu mèo con chỉ hướng không gian họa quyển. Miu Miu la lên. Thu thu thu thu. Vù vù vù. Thật nhiều linh thạch nhanh chóng bay hướng tiểu chiên mạo quá dị là lúc tới gần tiểu chiên mạo thì chúng biến nhỏ đi. Lưu cẩn biến sắc mặt nói À! Lưu cẩn vội giật lại họa quyển Bùng! Linh thạch rơi đầy đất nhưng rất nhanh bị tiểu chiên mạo hút vào Chết mắt trong không gian họa quyển chỉ còn lại không đến một phần năm Lưu cẩn biểu tình đau lòng Miêu miêu đội tiểu chiên mạo ôm một viên thượng phẩm linh thạch há mồm gặm Răng rắc rắc rắc Miu Miu giống như gặm cơm cháy, rất nhanh ăn sạch một khối thượng phẩm linh thạc. Miu Miu ăn xong thượng phẩm linh thạch lại lấy ra một viên từ trong tiểu chiên mạo, lại hưng phấn gặm. Hoác quang, Lưu Cẩn biểu tình mờ mịt tình huống gì đây? Diêm Xuyên bất ngờ nhìn Miu Miu, nó ăn linh thạc. Lưu Cẩn khó hiểu nhìn mèo con. Vương cái này, cái này. Diêm Xuyên giải thức rằng Nó là một con hổ tên gọi Miêu Miu Hổ Ba ngàn tướng sĩ biểu tình mờ mịt Diêm Xuyên cười nói Sau này nó đi theo ta Sau này cất linh thạch kỹ chút Ừ à Lưu Cẩn vẫn chưa tỉnh táo lại Miêu Miêu nằm trên va Diêm Xuyên cắn thượng phẩm linh thạch Biểu môi nói Hờ Đồ keo kịp Diêm Xuyên đưa ra một thẻ tre, nói. Hóa quan, hãy chăm chỉ tu luyện bộ công pháp này. Hóa quan biểu tình vô sướng reo lên. Thương tâm quyết. Diêm Xuyên nói. Đi đi, nghỉ ngơi giây lát, chờ ta thay y phục xong thì quay về Đại Hà Tôm. Tôn lệnh. Đại Hà Tôn Diêm xuyên dẫn đại quân chậm rãi ra khỏi rừng núi, rất nhiều đệ tử Đại Hà Tông vây quan. Sáu người đàn ông trở lại, sáu người đàn ông trở lại. Huyết ma, lại là một huyết ma. Nghe nói chưa? Sáu người đàn ông ở trong phong yêu sơn mặt trong một đêm giết 6.000 đệ tử Nhật Nguyệt Minh. Một người, chỉ một mình hắn. Nghe nói mấy người khác ở Thiên Phong nhổ tan gốc Nhật Nguyệt Minh. Thật nhiều đệ tử Đại Hà Tôn đi ra, giờ phút này so với lần trước nghiên tiếp căn bản là khái niệm khác nhau. Lần trước không ai chú trọng nhóm người này, giờ thì rất nhiều đệ tử lộ vẽ sùng bái. Thiên Phong tới giây phút này chính thức được các đệ tử Đại Hà Tôn thừa nhận. Đại Hà Tôn, Đại Hà Điện Phùng Thái Nhiên, Đoạn Tam Thuật, Phong Chủ Bốn Phong Tụ Hội. Phong Chủ Huyền Phong, Phùng Thiên Vũ Kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên. Tinh cảnh ngũ trọng. Không lâu trước kia Diêm Xuyên mới chỉ là tinh cảnh nhị trọng đi. Diêm Xuyên cười nói. Ở Phong Yêu Sơn mạch có chút kỳ ngộ nhỏ. Cao bức Phàm Cảm Tháng cười nói. Kỳ ngộ nhỏ. Ngươi giết nhiều người như vậy mà còn nhỏ sao? Mạc vô hối thản nhiên nói Nhật Nguyệt Minh và Đại Hà Tôn vốn có thù Giết thì cứ giết Dù giọng điệu của Mạc vô hối lạnh nhạt Nhưng không khó nghe ra nàng hạng Nhật Nguyệt Minh Diêm xuyên nhìn Phùng Thái Nhiên hỏi Chưởng môn các ngươi khỏi hơn chưa? Phùng Thái Nhiên cười nói Ta sắp lành rồi Đoạn tam thuật mới tỉnh lại và hy qua một đoạn thời gian mới hồi phục. Đoạn tam thuật nghiêm túc nói. Lần này ở phong yêu Sơn Mạc Đa tạ Diêm Xuyên. Đoạn tam thuật vốn không có thuốc cứu chữa, không ngờ nhờ Diêm Xuyên gã có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Không cần khách sáng. Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi. Tiếp theo thiên phong của ngươi có ý định gì không? Tiếp tục ra ngoài rèn luyện sao? Diêm xuyên lắc đầu, mỉm cười nói. Đây là nguyên nhân tạ đến tìm ngươi. A! Diêm xuyên hỏi. Tử tử ở vô ưu thành nghe nói có đại hà tôn ta gốc hang. Mọi người khó hiểu hỏi. Vô ưu thành. Phùng thái nhiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Lúc trước lục Đại Tôn Môn chúng ta cùng nhau mở ra một thành tu giả cùng nhau quản lý vô ưu thành, chi lục điện. Đại Hà Tôn Chiếm cứ Đại Hà Điện ở vô ưu thành. Mỗi năm thu nhập thuyết trong thành chi su phần. Đại Hà Tôn Chiếm một phần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 2 chương 106 heo to. Giờ. Ý, ẹp, mơ, xuyên nhớ mày nói. Mở tiên thành cho trăm tôm lưu thông tài nguyên, thu thuyết cung dưỡng bản tôm. Nhưng một hạ vị tôm môn còn cần cùng người mở ra tiên thành sao? Phùng Thái Nhiên cười khổ nói. Hạ vị tôm môn cương đại tất nhiên có thể tự mình mở ra, thậm chí có nhiều tòa tiên thành tu giả. Nhưng nền móng của đại hà tôm ta quá yếu. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, là ai chủ trì Đại Hà Điện tại Vô Ưu Thành? Phùng Thái Nhiên nghi hoặc hỏi, tạm thời là ta? Như thế nào? Ngươi muốn chủ trì? Mọi người khó hiểu nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cười nói, xem như đi có thể không? Mọi người quá dị nhìn Diêm Xuyên. Phùng Thái Nhiên gật đầu, nói. Lục tôn cùng quản lý vô ưu thành Nhật Nguyệt Minh nằm trong số đó Nhật Nguyệt Minh bị ngươi nhổ tan gốc Tài nguyên Nhật Nguyệt Minh quản lý đương nhiên phải phân phối lại Ngươi tiêu diệt Nhật Nguyệt Minh Chuyện này do ngươi xử lý là tốt nhất Cao bức Phàm quá dị nói Nhưng diêm xuyên ngươi nhắm làm được không? Đoạn tam thuật nghi hoặc hỏi Đúng vậy, ngươi xử lý vô ưu thành thì có thể chuyên tâm tu luyện không? Ngươi không sợ phiền phức sao? Vô ưu thành có gì phải quản lý chờ đến thời gian thu thúy là được cần gì phân tâm? Diêm xuyên mỉm cười nói Không sao, ta thích rắc rối Phùng Thái Nhiên trầm ngâm nói Nếu vậy thì ngươi đi đi, ta lập tức phái người đi trước báo cho điện chủ các điện. Phải rồi, hãy để nhóm tuế kiếm sinh đi cùng ngươi cũng tiện giải thích tình huống vô ưu thành cho ngươi. Diêm xuyên gật đầu, nói. Được, Diêm xuyên từ biệt mọi người trở lại thiên phong. Diêm vương điện. Hóa quan cung kính đứng trước mặt Diêm xuyên. Miu Miu lười biến ngủ trên một cái ghế kế bên. Diêm xuyên hỏi. Xem thương tâm quyết tới đâu rồi? Hoác quan nghiêm túc nói. Đã học thuộc hết cũng đã đốt cháy. Diêm xuyên cười hỏi. Ú, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy tiếp theo ngươi làm sao? Hoác quan nói. Thương tâm quyết có tổng cộng, cộng thập trọng. Ta sẽ truyền nhất tầm, nhị tầm, theo theo căn cứ vào ngộ tính. Công lao của tướng sĩ, dùng hình thức ban thưởng từ từ truyền dạy. Diêm xuyên cười nói, không tệ, ngươi trưởng thành nhiều. Hoác quan chức động nói, đa tạ vương khiết lệ. Diêm xuyên vừa lòng nói, đi truyền dạy đi. Sáng sớm ngày mai theo ta lên đường tiếp theo sẽ có rất nhiều chuyện cần làm Tôn lệnh Ngày thứ hai tất cả người trong Thiên Phong rời đi Đám đệ tử Đại Hà Tông không hiểu chuyện gì Thiên Phong thật là quái Thì đó vừa trở về hai ngày lại đi rồi Không biết vội cái gì Bọn họ không tu luyện sao Mọi người nghị luận sôi nổi Giữa sườn núi huyền phong Giang Nam nhớ mày nhìn đám người đi xa bốt bụi mù Mặt âm trầm, sau lưng gã có hai đệ tử Đại Hà Tôn Một người biểu tình phức tạp nói Đại sư Huyên, không, sư thúc ta thấy hay là thôi đi Diêm xuyên quá biến thái Một người khác cũng khuyên nhủ. Đúng vậy đó, đại sư Huyên Giang Nam sắc mặt âm trầm, thản nhiên nói Ta biết rồi Diêm Xuyên dẫn đại quân một đường hướng Tây Hành quân một ngày, nghỉ ngơi chốc lát Trên đỉnh một ngọn núi, Diêm Xuyên nhìn núi non mênh môn Tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp đứng sau lưng Diêm Xuyên Tuế kiếm sinh khen rằng Sư thúc đám thuộc hạ của ngươi thật hết chỗ chê Hôm đó tiêu diệt hết Nhật Nguyệt Minh quá lợi hại. Dường như hoác quan bệnh sản phỏng, đệ tử Nhật Nguyệt Minh lục tục nhảy xuống. Tam kiếm hiệp gật đầu, nói. Đúng vậy. Hôm đó chúng ta không ai ra tay. Diêm xuyên mỉm cười nói. Đây chính là quân đội. Tối kiếm sinh cảm thán nói. Quân đội của sư thúc thật là mạnh. Hoác quang từ xa chạy tới nói. Vương, phía trước có đánh nhau. A Hoác quang bẩm báo. Xem khí thế chắc là 30 tu giả tinh cảnh đang giết một yêu thú khí cảnh. Diêm xuyên lập tức nói. Đi, đi xem thử. Tung lệnh. Mọi người nhanh chóng đi theo Diêm xuyên hướng tới một ngọn núi, nhìn hiệp cốt bên dưới. Âm! Lão nhiệt. Mau bắn tên Cùng ra tay Mau Toàn phong trảm À 30 tu giả tinh cảnh vây sát một con lợn rừng to đen cao cỡ ba trượng Lợn rừng răng nanh sắc bén Hơi lắc lư có thể bắn ra một luồng sáng chân đạt đất Động đất núi rung rinh Một cước đạt xuống có thể giẫm chết một tu giả Gia của con nheo rất dày, cộng thêm là khí cảnh, đám tu giả tinh cảnh căn bản không thể phá phòng ngự của yêu trương. À, thật nhiều tu giả trọng thương, hơn nữa đã có hai người chết, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Đại ca, không nên nhận nhiệm vụ này, đi vô ưu thành có nhiều nhiệm vụ, không cần chết tại đây. Lão cử, lão thập bị súc sinh này giết, hãy báo thù cho lão cử. Lão thập, mọi người gào rống, vi thống chiến đấu. Rết lâu như vậy, lợn rừng chỉ bị mù một con mắt, nhưng lợn rừng càng thêm táo bạo, và đụng lung tung. Đám tu giả bị đụng thương ngã xuống đất. Diêm xuyên trầm giọng nói. Người vô ưu thành. Hóa quan toàn quân chu sát trưa yêu. Hóa quan lên tiếng. Tung lệnh. Hóa quang vung tay lên, 1.000 cẩm y quân nhanh chóng tiến lên, chiếm các vị trí kéo căng dây cung. Hóa quang ra lệnh, bán, ầm, um, 1.000 ngàn xạ nhật tiễn như mưa sao băng rơi vào trư yêu trong hiệp cốt, rai, lợn rừng kinh khủng rú lên, chống đỡ khí tường, ầm, um, 1.000 ngàn xạ nhật tiễn mang theo lực lượng khủng bố đánh vỡ phòng ngự của lợn rừng. Sập sập sập sập sập. Lợn rừng không thể tinh hú lên, ngã xuống đất chết. Trong hiệp cốt, đám tu giả vây sát lợn rừng đang bi trán nhìn tình cảnh này thì há hốt mồm. Mệt chết mệt sống không phá được phòng ngự của trương yêu vậy mà nó bị giết. Đám người kinh sợ nhìn lên nối. Họ thấy đoàn người diêm xuyên thì nét mặt xa sầm. Trong đó một người lo lắng hỏi. Các vị có ý gì? Dù sao đối phương có mấy ngàn người, bên mình còn sót lại hai mươi mấy tranh gì được. Bọn họ đến cướp lợn rừng sao? Không phải đâu. Hóa quang quát. Chọn một người dẫn đầu đi lên, phương của ta có lời muốn hỏi. Đám người bên dưới hiệp cốt nhìn nhau, biểu tình do dự. Trên núi. Đám tuế kiếm sinh khó hiểu nhìn Diêm Xuyên. Tuế kiếm sinh tò mò hỏi. Sư thúc tìm bọn họ làm gì? Lưu cẩn lấy ra một lông ỉ cho Diêm Xuyên ngồi. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Ta có tính toán riêng. Bùng. Cách lông đài của Diêm Xuyên không xa có luồng sáng trắng bay tới. Meo, Ánh sáng trắng đáp xuống và Diêm Xuyên. Miu Miu hưng phấn hỏi Mới rồi có chuyện gì? Heo kêu Tối kiếm sinh thất kiếm hiệp trợn to mắt Ủa con mèo này biết nói chuyện Miu Miu xa sầm nét mặt nhìn tám người Mèo Ngươi nói ta là mèo Tối kiếm sinh cảm tháng nói Sư thúc chuẩn bị cho tử cô nương sao? Thật đáng yêu Miu Miu tức giận nói Đáng yêu cái đầu ngươi, lão nương là hổ, lão hổ Mọi người cứng đơ A Diêm xuyên mỉm cười nói Miu Miu đúng là hổ, các ngươi đừng chọc nó Tám người quá dị gợt đầu, nói À, ừ Miu Miu xui giận Vậy mới phải Miu Miu bất ngờ nói Phải rồi Mới nãy có tiếng heo kêu đúng không? À, bên dưới quá nhiên có con heo to. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 2 chương 107 dòng tu Giờ Y, E, Mơn, Nghi hoặc hỏi Không phải ngươi luôn ngủ sao? Tại sao bỗng nhiên tỉnh rồi? Miu Miu tức giận nói ta thức nghe tiếng heo bị rết tru lên, thảm liệt như vậy mà ngươi không kêu ta. Diêm xuyên ngoài ý muốn hỏi lại. Thức nghe tiếng heo bị rết chu lên. Không chỉ là Diêm xuyên, người xung quanh lộ vẽ mờ mịch, mèo con thích nghe tiếng heo bị rết chu lên. Lúc này bên dưới có một gã đàn ông áo đỏ đi tới. Gã đàn ông được dẫn tới trước mặt Diêm xuyên. Gã đàn ông căng thẳng nói. Tại hạ tên một thiên lý, không biết các vị tiền bối có gì chỉ dạy. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi qua, thuận tiện có vài việc muốn hỏi ngươi. Một thiên lý mong chờ hỏi. Vậy còn chưa yêu? Diêm xuyên mỉm cười nói. Tặng cho các ngươi. Một thiên lý hương phấn nói. Đa tạ tiền bối tiền bối có gì cứ hỏi, vạn bối có gì nói nấy? Diêm xuyên tò mò hỏi. Vừa rồi nghe các ngươi nói các ngươi là người vô ưu thành. Nhiệm vụ gì? Các ngươi thuộc công môn nào? Có thể nói ta nghe không? Một thiên lý ngoài ý muốn nói. À, chỉ những chuyện này. Diêm xuyên cười nói. Chỉ có bao nhiêu đó? Một thiên lý chu sóc nói. Đa tạo tiền bối thành toàn. Những vấn đề tiền bối hỏi không phải bí mật gì. Chúng ta đều là người kiếm ăn ở vô ưu thành. Đa số là tán tu. Có một ép là tiểu giao thông. Tiểu thông muôn. Bởi vì lực lượng của chúng ta nho nên chỉ có thể tụ cùng một chỗ tại vô ưu thành chúng ta được gọi chung là dông tu. Diêm suy nghi hoặc hỏi. Dông tu. Một thiên lý cười khổ nói. Đúng vậy. Tại vô ưu thành thì những dông tu chúng ta nhận nhiệm vụ của người khác. Ví dụ tìm luyện đen nào đó, tài luyện nào đó. Chúng ta giúp bọn họ tìm đến, bọn họ cho chúng ta linh thạt. Tu giả tu hành cần nhiều tài nguyên. Chúng ta khó khăn lắm mới đạt đến tinh cảnh. Tất nhiên phải cố gắng kiếm nhiều linh thạc. Được thêm tài nguyên tu luyện. Hoác quan đứng một bên kinh ngạc bật thốt. Thì ra tán tu kham khổ như vậy. Một thiên lý cười khổ. Phàm nhân nói tu giả tiêu giao. Nhưng Phạm nhân làm sao biết những tu giả tiêu giao đều là không có chí tiến tới. Ngồi chờ chết. Diêm xuyên tò mò hỏi. Vậy thí dụ ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu linh thạt? Một thiên lý tự hào nói Chúng ta không có cố định, nhưng tính bình quân đại khái có thể kiếm 50 viên hạ phẩm linh thạt 20 viên cho mình tu luyện, còn lại 30 viên cho thê tử, nhi tử của ta dùng Hiển nhiên một tháng 50 viên hạ phẩm linh thạt là một con số rất thành công Diêm xuyên lại tò mò hỏi Vô ưu thành có nhiều dòng tu giống như ngư sao? Một thiên lý chắc chắn nói Nhiều, dĩ nhiên là nhiều, ít nhất có mấy vạn Diêm xuyên mỉm cười nói Ta biết rồi, đa tạ Ngư đi đi Vâng tạ ơn tiền bối Một thiên lý nơm nớp lo sợ đi xuống núi Một thiên lý đến dưới núi cẩm y quân thu lại xại nhật tiễn cấm trên lợn rừng. Một thiên lý xuống núi tò mò hỏi một cẩm y quân sắp rời đi. Vì tiền bối này, xin hỏi một chút, vương của các ngươi là ai? Cẩm y quân kia tự hào nói, vương, ha ha ha, vương của ta chính là thiên phong, đại hà Tôn Nói xong Cẩm Y Quân bỏ lại một thiên lý biểu tình kinh ngạc. Một Thiên Lý lắp bắp nói: "Thiên Phong, Đại Hà Tôn, một đêm chém giết 6000 đệ tử Nhật Nguyệt Minh, huyết ma diêm xuyên trên đỉnh một ngọn núi." Diêm xuyên mang theo đại quân ngừng lại, cơ hồ các tướng sĩ kinh ngạc nhìn phía xa. Phía xa trời xanh mây trắng, Bên dưới có một tường thành to lớn cao trăm trượng kéo dài vo tận, liếc mắt nhìn không đến cuối. Trên tường thành bền bồng nhiều phù văn, dường như là trận pháp nào đó hộ vệ tường thành. Hoác quan ngạc nhiên hỏi. Trăm trượng. Khoa trương quá đi, thành Trì thế gian cao nhất là năm trượng, làm gì cao được như vậy? Đây mà là tường thành sao? Tuế kiếm sinh cười nói, Năm trượng, Còn không bằng thân hình một số yêu thú khổng lột như vậy mà làm tường thành gì? Tam kiếm hiệp đắc ý nói, Tường này có thể chặn yêu thú, Nói đến thì dù là cường giả thần cảnh cũng đừng mơ phá tường này. Hoác quan ngạc nhiên hỏi, Cái này cần tốn bao nhiêu tinh lực đây? Nhìn không thấy tận cùng tường thành. Mi Mi v vẻ mặt khinh thường nói: “ Ngu ngốc không biết kiếm phong thủy sư sao? Phong thủy sư đều làm chuyện này. Hóa quen mặt cứng đơ. A! Tuấy kiếm sinh giải thích rằng Miu Miu nói đúng. Vô ưu thành này thật ra là mời phong thủy sư dẫn Sơn mặt đến Rồi tinh tế gia công hình thành, Lúc ấy trả công cho phong thủy sư khá nhiều Lưu cận khó hiểu hỏi Cao trăm trượng Ngươi nói thần cảnh cũng chưa chắc phá được Vậy họ không biết bay qua sao Tối kiếm sinh giải thức rằng Thành trì bố trí vô số trận pháp Trên tường thành có vô số trận pháp Thành trì cũng, cũng có rất nhiều trận pháp khác nhau Người thần cảnh không thể phá được phòng ngự của vô ưu thành Muốn vào thành chỉ có một cách là đi vào từ cửa thành Phía xa có một cửa thành to lớn Trên cửa thành bền bồng ba chữ to vô ưu thành Cửa thành xếp hàng nhiều tu giả kiểm tra người ra vào Hoác quan nghi hoặc hỏi Đó là Tuế kiếm sinh nói Chỗ này là một bảo địa Nguyên khí thiên địa đầy đủ Sau này phong thủy sư dẫn tới năm đại hình long mạc. Nguyên khí thiên địa cực kỳ sung tốt. Trong thành ngụ ở rất nhiều tu giả. Có một số là tu giả của tôn môn, có một số là tu giả của giao thông, càng nhiều hơn là tán tu. Bên trong mở cửa hàng đang dược cửa tiện pháp bảo vân vân có gần trăm vạn người. Lưu Cẩn ngạc nhiên hỏi. Trăm vạn tu giả. Nhiều như vậy. Tuế kiếm sinh cười nói. Ha ha ha ha. Trăm vạn tu giả. Thành trì này thật ra không lớn. Không nói đến những đại hình tiên thành. Chỉ tính xung quanh gần 300 quốc gia phạm nhân. Gần ngàn ước phạm nhân. Thế thì tu giả một thành này nhiều thế nào? Hóa quang. Lưu cẩn im lặng. Số liệu này tính ra khiến hai người phát hiện tầm nhìn trước kia của mình quá hẹp. Diêm xuyên cười nói. Đi, vào thành. Lưu cẩn, hoác quan lên tiếng. Tôn lệnh. Ba cẩm y quân theo Diêm xuyên dẫn dắt đạp hướng phía bắc cửa thành. Dù là tiên thành, bơn, ơ, nâng, gơn, Nhưng có mấy ngàn người đến cũng không phải số lượng nhỏ. Tu giả thủ vệ cửa thành hơi kinh sợ. Nhưng đám tuế kiếm sinh tiến lên, mọi chuyện thuận lợi rất nhiều. Đại Hà Tôn là một trong chủ nhân của thành trì. Thủ vệ có nhiều đệ tử Đại Hà Tôn. Cho nên đoàn người rất thuận lợi tiến vào trong thành. Đám người đi vào thành. Xung quanh có vô số núi lớn tu giả tiến vào đi các nơi. Có một ít đỉnh núi đầy mây mù, phía xa một số bị ánh sáng xanh bao phủ. Đám hoác quan nhìn hoa cả mắt. Tối kiếm sinh giải thuyết rằng. Sư thuốc. Khu vực mây mù che phủ là lãnh địa tư nhân trong thành. Có trận pháp hộ sơn. Cùng lại phòng ở gia đình trong thành trì phạm nhân. Những khu vực có ánh sáng xanh là khu công cộng, có đường cái có tử lâu, cửa hàng, không khác gì thế gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 2 chương 108 vô ưu thành Giờ I.F.M. Xuyên gật đầu, nói U.V.K.W.W.M Đám tuế kiếm sinh dẫn dắt mọi người rất nhanh đi vào một khu vực cánh rừng ở phía Bắc Thành. Thác nước đổ rào rào trên núi lớn cách thác nước không xa có nhiều cung điện. Mọi người đến quần cung điện này, phong cảnh xinh đẹp từ trên cao nhìn xuống. Chủ điện, Đại Hà Điện. Xung quanh có nhiều đệ tử Đại Hà Tôn. Tuế kiếm sinh mang đoàn người Diêm Xuyên đi đến. Các đệ tử rất lễ độ. Thường nhìn Diêm Xuyên. Huyết ma Đây chính là Diêm Xuyên. Một đêm giết 6.000 người quá điên cuồng Đây là Thiên Phong. Đám đệ tử Đại Hà Tôn nhỏ giọng xì xầm. Diêm Xuyên không để ý tới. Diêm Xuyên đứng trước chủ điện Đại Hà Điện, nhìn xuống bốn phía. Vị trí chỗ này cực cao. Đứng trước đại điện có thể thấy núi non vô tận xung quanh Phía xa chỗ ánh sáng xanh bao phủ có vô số tu giả thật nhiều kiến trúc xây dựng Tuế kiếm sinh nói Trung tâm là các cửa hàng Hoác quan ở một bên tán tháng nói Vô ưu thành này rốt cuộc lớn con nào Tuế kiếm sinh cười nói Bởi vì các tu giả cư ngụ thiếp chiếm đỉnh núi. Nên dù có trăm vạn tu giả thì thành trì cực lớn. Đại Khái cỡ một tỉnh ở Thế gian Hóa quan ngạc nhiên hỏi. To như vậy. Tế kiếm sinh cười nói. Đương nhiên rồi, phía trước có một khu phố. Ngươi muốn cái gì thì có cái đó. Chỉ cần ngươi có linh thật là được. Diêm xuyên nhìn chủ dân. Dương quy quy, y, e, nâng, sau lưng, đại hà điện. Diêm xuyên thẳng nhiên nói. Hóa quang, mang người đi đổi tấm biển, đổi thành Diêm vương điện. Tung lệnh. Hóa quang nhận lệnh rời đi. Diêm xuyên nói. Hãy cho ta biết công môn khống chế vô ưu thành này. Tối kiếm sinh cười nói. Vâng, thứ nhất là đại hà công ta. Thứ hai là Nhật Nguyệt Minh. Thứ ba là Ngự Yêu Tôn. Thật ra sư thúc cũng quen tôn chủ Ngự Yêu Tôn. A Tuế kiếm sinh cười nói. Lúc ở nhân gian sư thúc tại phong thủy trận nhìn thấy một giả vương, hắn chính là tôn chủ của Ngự Yêu Tôn. Giả tiền bối đến từ trịnh quốc gần Yến Quốc. Khi sư thúc tại Yến Kinh thì hai đệ tử khí cảnh của mục giả vương bị sư thúc bắt giữ. Sư thúc còn nhớ không? Diêm xuyên hơi biến sắc mặt. Mục giả vương. Tối kiếm sinh nói. U, V, K, W, W, M. Còn có ba tôm môn là thượng U, Tôm, Trung, U, Tôm, Hạ, U, Tôm. Diêm xuyên mắt lắm tia sáng sắc bén nhiều mắt nói, “A, thượng U-tôm, trung U-tôm, hạ U-tôm. Tối kiếm sinh giải thiết rằng, nghe nói tổ sư khai sơn của ba tôm từng là đệ tử của một U-tôm. Sau này U-tôm hủy diệt, bơ người tự mở tôm muôn. Tên hơi giống nhau, quan hệ ba tôm cũng rất thân. Lưu cẩn nhớ mày nói, vương. Diêm xuyên thản nhiên nói Là bọn họ sao? Lưu Cẩn lấy ra một tờ đơn bên trên viết gần trăm tôn môn Lưu Cẩn nghiêm túc nói Đúng rồi tôn môn bức chết lão hoàng gia có ba tôn này Tối kiếm sinh Thất kiếm hiệp hơi biến sắc mặt cười khổ nói Đúng vậy Lúc trước phụ thân ngơi chết có phần của ba tôn môn này Diêm xuyên nhẹ gật đầu, nói, U, V, K, -w, w, M. Tam kiếm hiệp nói, vốn vô ưu thành vị chi thành sáu phần. Lục Tôn chúng ta tự quản lý một khu vực. Khu trung tâm mậu dịch thương phẩm thì cùng cai quản. Đại Hà Tôn ta quản lý khu vực phía Bắc. Diêm xuyên hỏi, đều là hạ vị Tôn Muôn sao? Tuế kiếm sinh giải thiết rằng, Không, Thật ra thì hạ vị tôn môn chính thống chỉ có đại hạ tôn ta. Ngự yêu tôn chỉ là tôn môn bình thường. Ba tôn khác là hạ vị tôn môn mà đại Hà tôn sắc phong. Có thành thủ không? Tuế kiếm sinh nói, Có do lục tôn cộng đồng đề cử trưởng môn của Trung U, Tôn Trịnh Hồng, Cường giả đỉnh thần cảnh. Diêm Xuyên nhớ mày nói Trung U Tông Trịnh Hồng Tuế Kiếm Sinh cười nói Nhật Nguyệt Minh 3 U Tông, 4 Tông môn cộng đồng đề cử Bởi vậy hắn đương nhiên trở thành một thành chủ Vô ưu Thành bị phân cách thành 6 phần Bởi vậy dù hắn là thành chủ thì chúng ta không bị tổn thức gì nhiều Diêm Xuyên hỏi Tình huống trong thành thì ta biết đại khái rồi tự tử ngụ ở đâu. Tử cô nương. Sư thúc định đi gặp. Đúng vậy. Ta đi xem nàng trước. Tuế kiếm sinh lập tức nói. Vậy ta đưa sư thúc đi. U, V, K, W, W, M. Diêm xuyên nói với hoác quan đang đổi tấm biển. Hóa quang tạm đóng trại đi, khiến các tướng sĩ nghỉ ngơi.